Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc ý ý lồng nhạc bi chương năm hai đàn đối đàn đàn vô hư pháp. Công tôn thấy triệu phổ quàng vai mình ngang ngang đi đến chỗ gia luật minh thì thấp giọng hỏi ủy người muốn làm gì ở triệu phổ cười cười nói rượt giật cho ngươi. Người bị ném mấy cái trứng gà cũng không ném chúng ta. Người đừng làm chuyện quái gở Công Tôn có chút gần trương. Triệu Phổ người này làm việc luôn rất tùy hứng. Mong rằng lát nữa đừng làm chuyện sang bậy. Dao Luật Minh xa xa nhìn thấy Triệu Phổ cùng Công Tôn đi tới, cũng có chút ngoài ý muốn. Triệu Phổ trước đây thấy mình liền tránh, hôm nay là lần đầu tiên chủ động đi tới, liền cũng cười cười tiến lên nghênh đón của vương gia. Dao Lật Minh cười chào hỏi: "Trùng hợp như vậy à, ta đang muốn đi ăn, có muốn đi cùng hay không?" Tiểu tứ tử, tử liếc mắt thấy Dao Lật Minh, lập tức ôm cổ công tôn, nhìn hắn tròng trọc. Dao Lật Minh cảm thấy dáng vẻ hung hãn nhìn mình của vật nhỏ này thật thú vị, liền cười nói: "Tiểu tứ tử, tử, lại gặp mặt." Một bên sờ sờ cằm, Hỏi. Hình như béo chút nha. Tiểu Tử Tử vừa nghe, lập tức càng thêm mất hứng, dầu mò ôm sát Công Tôn. Nó ghét nhất bị người khác bảo là béo mập. Công Tôn còn nhân cơ hội, ngắt cái mông của Tiểu Tử Tử một cái. Tiểu Tử Tử xoa xoa mông, úp mặt vào hõm vai Công Tôn, xoay lưng ra ngoài, nằm lì không chịu gặp người. Triệu Phổ cười, nói: "Không cần." nói xong lôi kéo công tôn muốn đi giao luật minh nói ai vương gia bữa ăn lần trước là người thỉnh có qua có lại lần này phải là ta thỉnh nếu không chẳng phải ta nợ ngươi bữa cơm sao triệu phổ nhìn hắn một chút nhếch mép cười nói với công tôn hương ngọc nếu tứ hoàng tử khách khí như vậy chúng ta cứ đi ăn nhiều một bữa đi công tôn đương nhiên không muốn đi Bất quá trợ phổ tự hồ có tính toán gì đó Mặt khác Tiện thể xem có thể thăm dò một ít đầu mối liền gật đầu Sau đó Mọi người đến thái bạch cư Tiểu tử tử ghé vào đầu vai công tôn mất hứng Còn không bằng cùng miu miu bạch bạch cùng ăn Công tôn thể bé mất hứng liền nháo cái bụng của nó Tiểu tử tử xoa xoa Nhột nhau Liền khanh khách cười liếc nhìn Công Tôn. Công Tôn ôm Tửu Thú Tử ngồi xuống. Giao luật minh cười nói. Tuyên sinh cùng Nhi Tử cảm tình rất tốt. Thực sự là khiến người ta ước ao. Công Tôn ngước mắt nhìn Giao luật minh một chút. Thấy hắn thần tình tự tiếu phi tiếu. Trong lòng có chút không được tự nhiên. Kẻ này không biết lại muốn làm cái quỷ gì. Lúc này, Tiểu Nhị bắt đầu phụ trà đặt món ăn. Giao luật minh nhìn triệu phổ cùng công tôn, nói Nhị vị muốn ăn cái gì? Triệu phổ nghĩ nghĩ, nói với tiểu nhị Đến một toàn đàn yến Toàn đàn yến Không chỉ giao luật minh, công tôn bọn họ cũng có chút giật mình Triệu phổ thông thả gọi tên món ăn, nói Trứng cuộn thập cẩm, canh trứng tôm mướp, trứng xào cháo, nhất phẩm trứng trúc xanh Trứng nguyên lulu, bánh bao trứng hành, dầu thơm trứng muối, trứng trộn vi cá, thịt trứng trứng, tôm hùm trứng đút lò, trứng xào đậu hũ, trứng hầm kim long, trứng trắng mặn, trứng cuốn rau, trứng gà ngũ vị hương, thịt than xào trứng gừng, trứng muối và tiêu xanh, thịt bằm trên trứng, hương lạt trứng trứng cua, bào ngư khô trên trứng, khổ qua xào trứng, trứng bùng tử long, trứng hấp, trứng chiên. Trứng luộc nước trà, trứng kho mặn, canh trứng gà tảo tía, chân giò hun khói trứng gà, các bạc trứng cách thủy, trứng đánh rượu gạo, quế ngư hầm trứng, trứng chiên nấm đông cô, trứng hầm tứ bảo, hương lạt trứng bồ câu, canh trứng gạo tây, tổ yến đánh trứng, rượu ngọt trứng gà, cơm chiên trứng. Triệu phổ vừa gọi món xong, tất cả mọi người cũng ngây ngẩn. Tiểu nhị há mồm nhìn Triệu phổ, Tư thế đó là đang nói Cha, gọi lần nữa có được không? Oh! Tử tử tử vỗ bàn tay nho nhỏ nói Cửu cử tôi là lợi hại triệu phổ nguyện miệng cười Nói Gần đây trứng gà chọc ta Ta thấy trứng thì ăn trứng Tiểu nhị cười vượm gật đầu Tâm nói May mà không phải người chọc hắn Nếu không chắc chắn sẽ ăn tiệc thịt người A vội vàng xoay người đi nói cho đầu bếp, có chút lo lắng, liệu có thể tìm được nhiều trứng gà như vậy hay không ơ. Công tôn nhẫn cười, cúi đầu uống trà không nói, gia luật minh thì có chút xấu hổ, cười nói, vương gia, cái cọ thức ăn như vậy thật lạ lùng, ta chưa thấy qua. À, vô phương, chữ phổ cười nói, nhận được trứng gà là tốt rồi. Nói đến đây đột nhiên nghĩ tới, Hướng tiểu nhị đang đi xuống lầu nói lại đến 500 cái trứng luộc oanh một tiếng tiểu nhị chân yếu đạp vụt khoảng không từ trên bậc thang trực tiếp lan xuống dưới công tôn ho khan nhìn triệu phổ người muốn nhiều trứng gà như vậy làm gì triệu phổ nhướng mi bóc vỏ hoa quả khô cho tiểu tứ tử, tử ăn gia luật minh có chút khó hiểu thấy triệu phổ cũng không có biểu tình gì đặc biệt trong lòng âm thầm đánh giá hắn có ý gì đây hay là có dự định khác triệu phổ thì lại nói nhà dịch binh tướng ở Khai Phong Phủ tổng cộng có hơn 500 người một lát mang về điểm tâm cho bọn họ công tôn gật đầu, như vậy cũng tốt triệu phổ lại gọi thêm hai phần quả điều muối tiêu cùng quả hồ đào bé tiểu tử tử tới đặt lên trên đùi bóc vỏ cho bé tiểu tử tử phồng má nhai nhai Hỏi triệu phổ Cử cử, ăn cơm xong chúng ta đi đâu? Triệu phổ nghĩ nghĩ Hỏi Người muốn đi đâu? Tiểu tứ tử, tử cười tùng tìm nói Muốn ngồi thuyền lớn Triệu phổ nghĩ nghĩ Hỏi Chiếc thuyền lớn lúc nãy của Bạch Ngọc Đường Ăn Tiểu tứ tử, tử gật đầu Triệu phổ nói Ta có quan thuyền lớn hơn Có muốn lên đó không? Bật quá phải đi xa. Đi! Tiểu tử tử vỗ tay. Giao luật minh nghe được hơi giật mình. Hỏi. Vùng khai phong, có nơi để thuyền lớn đậu lại sao? Triệu phổ nhún nhún vai. Không khẳng định cũng không phủ định. Mà hỏi. Đúng rồi, tú hoàng tử quen biết uông tướng quân. Công tôn có chút ngoài ý muốn. Triệu phổ dĩ nhiên lại đi thẳng vào đề. Giao luật minh gật đầu, nói Đương nhiên, Uông Tướng Quân là lão tướng mà, ta chưa từng qua lại, bất quá phụ bối của ta cũng quen biết hắn. Triệu phổ nghĩ nghĩ, hỏi Vậy, giao luật đức minh cũng biết phải không, cũng là gia gia người. Giao luật minh gật đầu Đúng vậy, ta nghe nói năm đó nhi tử của Uông Tướng Quân cũng là chết trận, chết trong tay người liêu các ngươi." Triệu phổ nói cho nên khả năng hắn cầu kết với các ngươi nội ứng ngoại hợp phản quốc theo địch hẳn là không lớn Giao lật minh ngẩn người có chút không xác định nhìn triệu phổ triệu phổ vẫn vừa đút tiểu tử tử ăn vừa thờ ơ đặt câu hỏi Giao lật minh trong lòng bàn tay đổ mồ hôi tâm nói hảo người một triệu phổ á vấn đề này hỏi thật sự rất hay Đang suy nghĩ nên trả lời thế nào tiểu nhị mang phần thức ăn đầu tiên lên nói Vương gia Thức ăn ngài gọi Mang lên phần nửa trước Trứng gà không đủ Các tiểu nhị đi mua Triệu phổ cười gật đầu Thấy tiểu tứ tử, tử hiếp mắt Nhìn những món ăn vàng óng trước mặt Tựa hồ cảm thấy rất hứng thú Công tôn đem tiểu tứ tử, tử bế về Gắp thức ăn cho bé Triệu phổ đột nhiên nói Ôi Đám tướng quân đại thần này Cũng không biết bị cái quái gì từng người từng người đều muốn bán nước đại tống triều không tốt sao giao luật minh cười cười hỏi vương gia không lẽ trong triều có phản thần sao nhiều triệu phổ vươn tay gấp thức ăn nói ít thì cũng có mười mấy đang lo làm sao giải quyết bọn họ đây có kẻ thì hướng về đại lưu các ngươi có hướng về tây hạ cần có thổ phiền hồi hốt tộc cao ly Ồ, đâu cũng có à, hiện tại ngay cả đại lý cũng có. Người nói, không bằng ta dứt khoát bằng bình đem đám ngoại tộc các ngươi bình định, bớt nhược sắc dối. Sắc mặt giao luật minh biến ảo, hắn từ trước tới nay biết triệu phổ nói không suy nghĩ, nhưng nói ra lời này thật sự khiến người ta bực mình. Giao luật minh bất động thanh sắc nhưng vài tùy tùng theo sau hắn thì chịu không nổi. Một tên trong đó cười lạnh một tiếng, nói... Hứt! <cười> vương ra khẩu khí thật lớn. Triệu phổ ngước mắt nhìn nhìn hắn, cười nói Ây, ta đây đã tính là khiêm tốn rồi. Công tôn đút vào miệng tiểu tứ tử, tử chứng ngó sen, nhìn bé ăn đến mặt mày dạng dỡ, ngực có chút bất đắc dĩ. Triệu phổ người này thực sự là người ngại à, lời này nói ra đều khiến kẻ khác tâm đau phế nhói. Bất quá, hắn có năng lực này, Những người liêu kia cũng chỉ có thể nén giận Ai bảo bọn hắn là bại tướng dưới tay hắn Tùy Tùng nọ tự hồ không phục lắm Vừa định nói thêm Gia luật Minh quay đầu lại Trừng hắn Nói Lùi ra Tùy Tùng chỉ phải bỏ qua Nhưng trên mặt hiện rõ không cam lòng Triệu phổ cười cười Nói với gia luật Minh Ai Gia luật Bảo không người phản quốc đi Công tôn vừa định ăn một miếng, còn chưa kịp nuốt xuống, bị câu nói của triệu phổ làm sặc. Tiểu tứ tử, tử vân tay bé bé, đấm ngực cho y, nói, phụ thân ăn từ từ nhau. Gia luật mình cũng tức đến nỗi mặt có chút tái, dương mắt nhìn triệu phổ, nói, vương gia đùa với ta sao? Ở? Triệu phổ nhún vai, dù sao ngươi muốn làm hoàng đế trên cơ bản không phải đùa, lão tàm lão đại bất luận là ai. Điều mối mạng của ngươi còn không bằng ngươi phản quốc theo địch đi. Tiểu ý trên mặt giao luật mình đã trở nên cứng ngắc, cười hỏi. Cửu vương gia cũng không phải không thể xưng đế, vì sao không phản quốc? Ta không giống ngươi. Triệu phổ cất một rưỡi thức ăn lên miệng, nói. Ta không muốn làm hoàng đế, vừa nghe đến xưng đế đã đau đầu, còn ngươi lại muốn làm hoàng đế đến muốn điên, cho nên ta nghĩ mới giúp ngươi một tay. Gia Luật Minh có chút bực mình nhìn hướng khác. Triệu Phổ đây là đang chọc tức hắn sao? Bất quá Triệu Phổ nhai nhai nói Tạm ca Gia Luật Khánh của ngươi địch xác thích hợp làm hoàng đế hơn ngươi. Gia Luật Minh muốn bảo trì nét cười trên mặt đó là rất khó. Công Tô nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy hắn mang bản mặt bất cần đời, có chút bội phục. Ăn của người ta còn tận lực nói điều người ta không thích nghe. Thật giỏi à Da mặt phải dày lắm mới có thể làm được Tiểu tứ tử, tử chỉ ngón tay vào hương lạc trứng bồ câu Nói Muốn ăn trứng bồ câu Triệu phổ cùng công tôn đồng thời vươn tay gắp cho bé Đũa chạm đũa Liếc mắt nhìn nhau Công tôn muốn thu đũa lại Triệu phổ kẹp chặt không tha Công tôn liếc xéo triệu phổ Triệu phổ cười mờ ám Như vậy Giống như nói công tôn so với hết thảy thức ăn đều ngon hơn giao luật minh ngồi đối diện nhìn hai người mắt đi mày lại ngực cũng không biết có cảm tưởng gì cầu mày hỏi triệu phổ vương gia ủng hộ tam ca ta xưng đế triệu phổ nhanh chóng xua tay nói ta tương đối ủng hộ ngươi ngơ trong mắt giao luật minh toát ra một tia tiểu ý hỏi vì sao Triệu Phổ nhếch mép cười, bởi vì trong đám huynh đệ nhà Giao Lật các ngươi người dễ đối phó nhất. sắc mặt Giao Lật Minh trong nháy mắt tái xanh, công tôn ôm tiểu tứ tử, tử trong lòng thầm nói một hồi đừng đánh nhau à Mà vai tùy tùng phía sau Giao Lật Minh cũng thực sự chịu không được, đều nói Triệu Phổ người đừng khinh người quá đáng. Triệu Phổ như trước, bất cần đời cười cười. Nói Nó thật ra Ơi thật mất lòng Nhưng mà có lợi cho sự nghiệp à Giao luật minh lạnh lùng cười Nói Nguyên lai trong mắt vương gia Ta là người dễ đối phó nhất Không bằng như vậy đi Ta cùng với cửu vương gia tỉ thí Cơ hội hôm nay khó có được Nếu ngươi thắng ta Ta đáp ứng ngươi một việc Nếu là ta thắng ngươi, ngươi đáp ứng ta một việc Thế nào Triệu phổ sơ sơ cằm, cười hỏi "Sao như thế nào à, ta muốn xem có thú vị hay không Đơn giản Gia luật minh cười nói Ta ra một đề, ngươi ra một đề Chúng ta thay phiên trả lời Ai không trả lời được là thua Triệu phổ chậc một tiếng Nói Vậy thật không có ý nghĩa à Ta chỉ biết võ, không biết văn Nếu ngươi bảo ta ngâm thơ Ta đây không thể không thua gia luật minh cười nói vương gia văn võ toàn tài còn sự ngâm thơ, ơi triệu phổ cười người bớt chuốc thuốc mê cho ta đi võ thì ta tài văn thì bỏ đi hơn nữa người đấu văn đấu võ đều không có ý nghĩa có hoàng đế nào lại tự mình ra trận chứ văn thì đã có văn thần võ thì đã có võ tướng đó thôi hảo gia luật minh cười nói vừa hay Ta đây đúng lúc mang theo quân sư cùng cao thủ đại nội Một văn hai võ Chúng ta ra chú ý Để bọn họ tỉ thí Thế nào Triệu phổ nghi nghĩ Cười nói Được à Chú ý này cũng không tệ lắm Hạo Gia luật minh cười nói Ta chờ vương gia Vương gia có thể phái người đi thỉnh văn thần võ tướng đến Thỉnh cái gì à Triệu phổ xua tay Nói Văn thần sao Hắn giơ tay chỉ chỉ công tôn Đây là chủ bộ của Khai Phong Phủ Cũng là văn thần Võ tướng sao Gia ảnh từ ảnh Gia ảnh cùng tự ảnh từ bên ngoài nhảy vào Đáp xuống bên người triệu phổ Cưng gia Chỉ cần hai người là được rồi Triệu phổ cười nói Cùng thủ hạ của tứ hoàng tử luận bàn Đừng sâu suất á Thua thì mất mặt ta lắm. Gia ảnh cùng tự ảnh gật đầu. Gia luật minh nhìn công tôn bên cạnh trựa phổ một chút, còn có hai ảnh vệ. Hẽ nhíu mày, theo sau hắn chính là quân sư liêu quốc Tô Cha Thị, còn có hai võ tướng, đệ nhất đệ nhị cao thủ đại nội, hai huynh đệ ai thích cùng ai hạ, võ nghệ tinh thông, mà công tôn bên cạnh trựa phổ, bất quá chỉ là một chủ bộ của nhà môn. Hai võ tướng chỉ là ảnh vệ của triệu phổ, thực lực kém quá xa. Triệu phổ, người cũng quá tự tin. Được rồi, triệu phổ nói tiếp. Tứ hoàng tử à, chúng ta là thách đố nhỏ, không được tổn thương hòa khí, cũng không thể đánh cuộc phản quốc theo địch gì đó à, tự giết lẫn nhau trung thần đại sự các loại à. Đó là đương nhiên, Gia Luật Minh cười cười, Tiểu đồ, đồ di tình đại đồ thương thân mà. Đang khi nói, tiểu nhị đi lên, mang lên vài món ăn còn lại. Nói, Vương gia, thức ăn ngày gọi đều mang lên cả rồi, còn 500 cái trứng gà đang luộc Triệu phổ gật đầu, cười nói, Hảo. Giao luật minh nghĩ nghĩ, nói, Vậy để các văn thần thách đối lẫn nhau, các võ tướng thay phiên ra đề mục, đơn giản chút. Hảo. Hảo. Triệu phổ gật đầu một cái, bảo tiểu nhị mang đến một cái bình, viết bốn chữ nhất nhị tam tứ, bỏ vào cái bình lắc lên, nói. Các người bốc thẳm trước, theo thứ tự ra đề mục. Nói xong, đem bình đặt vào trong tay tiểu tứ tử, nói. Tiểu tứ tử, người cầm. âm Tiểu tứ tử bưng cái bình, công tôn, tô cha thị. Còn có giả ảnh cùng ai thích thay phiên tiến lên rút thăm Thứ tự là Tô trá thị nhất Cơm tô nhị Ai thích tam Giả ảnh tứ Chợ phổ chực chật hai tiếng Nói Vận mày không tốt lắm mà Ra để mục trước có lợi hơn Nếu như thắng sẽ không cần xó nữa à Gia luật minh cười cười Nhưng chén uống trà Nói Tục ngữ nói vận khí cũng là một phần thực lực, tương ra lần này rốt cục không ổn. triệu phổ nhướng nhướng mi, cười nhìn công tôn, nói: hửng ngốc, người phải hào hào ứng đối à. công tôn có chút bất đắc dĩ nhìn triệu phổ, nói tới nói lui người cũng không làm gì cả. triệu phổ đối y chớp chớp mắt, mê đắm, công tôn thấy mà tâm phiền ý loạn. như vậy ta ra trước. Tô cha thị cười nói Tiên sinh, hiện tại dưới lầu Có bao nhiêu người không đội mũ? Công tôn hơi sừng sốt Giao luật minh nhịn không được nở nụ cười Triệu phổ chống cằm hỏi Cái này tính là khảo đế hả? Tô cha thị cười nói Ai, cũng chưa nói có gì hạn chế Đương nhiên có thể hỏi Triệu phổ bọn họ hiện tại đang ngồi trước một nhã tọa tại lầu hai dưới lầu là đại đường nhiều người ra vào làm sao mà đoán công tôi ngược lại không chút hoang mang lặng lặng nghĩ nghĩ nói ẩn tổng cộng có mười người tám người không đội mũ tiểu nhị tô cha thị gọi tiểu nhị tới nói xuống lầu xem có bao nhiêu người mấy người không đội mũ hảo điều nhị đi xuống, tâm nói các vị đại gia hôm nay làm sao vậy? cổ cổ quay quái, quái, lúc thì đòi trứng gà, lúc thì muốn mũ. hắn đi xuống lầu, nhìn nhìn, chỉ chốc lát sau đã trở lại, nói: ra ja, tổng cộng 15 người, 8 người không đội mũ. gia luật minh cùng tô cha thị cả kinh, triệu phổ cũng kinh ngạc. hắn xoay mặt nhìn công tôn, tâm nói: hãy nhá ngu ngốc ngươi à, thật đúng là không ai có thể làm khó được ngươi à." Công Tôn cười cười nói với Tiểu Nhị, "Chúng ta gọi quá nhiều thức ăn, đem những món này tặng cho những khách nhân không đối mũ, mỗi người một phần, coi như là ta cảm tạ bọn họ." Dạ. Tiểu Nhị bưng tám đĩa thức ăn xuống dưới. Dao Luật mình ngước mắt nhìn Công Tôn, cười hỏi, "Tiên sinh làm sao đoán được?" Công tôn mỉm cười nói cũng không tính cái gì khi vào có lớp nhìn qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tiểu tứ tử, tử vỗ tay phụ thân thật là lợi hại. Tô trà thị không chịu thua cũng không được, đành phải nghẹn thầm nói vậy thỉnh tiên sinh ra đề mục ân. Công tôn gật đầu cười nói vậy. Dưới lầu có bao nhiêu người không đội mũ Tất cả mọi người sửng sốt Triệu phổ liếc công tôn Tâm nói Thử ngốc Người muốn chịu thua à Tô cha thị cũng hơi cau mày Ngực nhủ thầm Công tôn là đang giở cho quỷ Hay tương kế tụ kế Chơi đòn tâm lý Muốn cho hắn ngờ vực lung tung vô căn cứ rối loạn đầu trận tuyến Nghĩ tới đây Tô cha thị nói Tiến sinh đây là đang thử tâm lý của ta sao? Tổng cộng có 15 người, 8 người không đội mũ, vậy tự nhiên có 7 người đội mũ. Công tôn lắc đầu, cười nói, Ân, sai á, là cả 15 người đều không đội mũ. Tô cha thị không hiểu, gọi tiểu nhị. Lúc này tiểu nhị vừa từ dưới lầu chạy lên, nói, ra, bọn họ nghe nói không đội mũ được tặng một đĩa thức ăn, đều cởi mũ xuống rồi, làm sao bây giờ á? Triệu phổ cười ha ha nói <cười> lấy bảy phần đi Lại tặng cho bọn họ mỗi người một phần Dù sao thì cũng là vị tứ gia này mời khách Gia luật minh còn đang cố căng mặt cười gật đầu, nói với tiểu nhị Cứ lấy đi Tiểu nhị vui vẻ cười Nói Ta đây thấy các khách nhân này đa tạ tứ gia hào hiệp Nói xong, hoan hoan hỉ hỉ Bưng thức ăn chạy xuống dưới Tô tra thị vẻ mặt phiền muộn Nhìn công tôn Tiên sinh đây là cố ý đánh lừa. Công tôn cười Dùng binh không thể không lấy mưu lừa địch Triệu phổ vui vẻ Văn thần không phải chỉ dùng để gạt người thôi sao Chịu thua chưa Gia luật minh rất phong độ Cười, nói Bán này tính công tôn tiên sinh thắng Bán kế tiếp Võ đấu Ai thích cùng ai hạ ra đề mục, tự ảnh cùng ra ảnh ứng đối. Ai thích ai hạ nói, Nghe nói bộ hạ của triệu gia quân công phu rất cao, cũng không biết khinh công thế nào. Khinh công, ra ảnh cùng tự ảnh liếc mắt nhìn nhau, tự ảnh cười hỏi, Hời, người muốn so thế nào? Bắt điểu. Ai thích cười nói, Bắt điểu. Bắt điểu. Tự ảnh cùng giả ảnh chưa kịp lên tiếng Tiểu tứ tử, tử đã tốt lên Vỗ tay nói Cái này hào ngoãn Tiểu tứ tử cũng muốn đi Công tôn ôm lấy Ngắt cái mông nó Nói Người còn bắt điểu Cả con gà con cũng bắt không được Tiểu tứ tử giầu mỏ Tự ảnh hỏi So xem ai bắt được nhiều hơn sao Ai thích cật đầu Nói Cứu vương gia cùng hoàng tử ăn cơm trước Chúng ta ra ngoài bắt điều giới hạn trong vòng nửa canh giờ. Bắt nhiều thì thắng, thế nào? Để tránh ăn gian, chúng ta chỉ bắt chim sẻ, có thể tìm người hỗ trợ. Triệu phổ gật đầu, nói Ẩn, chú ý này không tệ lắm ơ. Giả ảnh gật đầu, nói Hảo Lời vừa dứt, ai thích cùng ai hạ liền bay ra cửa sổ. Triệu phổ đối tự ảnh gia ảnh khoác tay nói ra sông mà bắt ở đó có nhiều điệu từ ảnh cùng gia ảnh nước mắt nhìn nhau ngầm hiểu phi thần bay ra triệu phổ cùng công tôn nói cười dùng bữa thay nhau đút tiểu tứ tự ăn hoàn toàn không thèm để ý thắng thua gia luật minh nhíu mày triệu phổ tự hồ rất tự tin rằng hắn sẽ thắng thời gian qua rất nhanh sau nửa canh giờ triệu phổ bọn họ cũng cơm rượu no đủ rồi Tiểu tứ tử xa xa bụng, nói Hảo oh, no à! No. Lúc này, chị thấy ai thích cùng ai hạ cầm một cái túi lớn đầy điều trở về, nói Hoàng tử! Giao luật minh nhìn cái túi một chút, hỏi Bao nhiêu con? Ôi hoàng tử! Ai thích ai hạ cười nói Tổng cộng 723 con Giao luật minh mỉm cười Tự ảnh cùng gia ảnh cũng đã trở về. Hai người này tay chống chân, trợ phổ nhướng mui một cái, nói: sao? Hai người chuẩn bị chịu thua? Tự ảnh nói: không phải à, nhiều quá không cầm về được. Mọi người sửng sốt, chỉ thấy gia ảnh giơ một ngón tay, chỉ đều treo trên cây. Mọi người đi tới bên cửa sổ nhìn, chỉ thấy tại trên cây có một cái túi lưới thật lớn kéo dài cho tới mặt đất bên trong nhét đầy chim sẻ liúu diếu kêu không ngừng người qua đường đều dừng chân tham quan có vài người nói ai nhau tác nghiệp ơ ở đâu ra nhiều chim sẻ như vậy ơ ai thích cùng ai hạ liếc mắt nhìn nhau chiếc túi kia ít nhất có vài nghìn con hơn bảy con mà bọn họ bắt được đều là âm thầm tìm hơn mười thị vệ góp sức liền hỏi sao có thể như vậy? gia ảnh cùng tự ảnh liếc mắt nhìn nhau, cười mà không nói. triệu phổ cũng cười. lúc đôi huynh đệ kia ra đề mục hẳn là nắm chắc thắng lợi. đáng tiếc không thể sánh bằng người mà gia ảnh tự ảnh ra sông nhờ giúp đỡ. mà ở xa xa trên một nóc nhà, triển chiêu phủ lông chim trên người, bạch ngọc đường bên cạnh cười nói: miểu đúng là miểu cường phú bắt điệu rất cao triển chiêu cười vỗ vai hắn nói đâu có bạch huynh cũng không nên nhường ta bán này ai thích cùng ai hạ cũng chịu thua đến phiên gia ảnh tự ảnh ra đề mục tự ảnh thốt lên Bắt chuột đi gia ảnh giơ tay cốc đổ hắn một cái triển chiêu cùng bạch ngọc đường trên nóc nhà gật đầu đáng đánh cuối trận hai bên quyết định luận võ tự ảnh giả ảnh cùng anh thích ai hạ đánh một trận anh thích ai hạ vốn nghĩ tự ảnh giả ảnh bất quá chỉ là hai hộ vệ không ngờ công phu lại rất cao cuối cùng song song bại trận đành phải chịu thua gia luật minh nhíu mày bất quá cũng cười đến thảm nhiên nói với triệu phổ cửu vương gia tỏ chịu thua triệu phổ gật đầu nói hảo tứ hoàng tử quả nhiên có phong độ của một đại tướng Dám trời dám chịu Người muốn phạt thế nào Gia luật minh chuẩn bị tinh thần Lúc này Tiểu nhị bưng mấy cái chậu sửa mặt lên Nói cử vương gia Trứng gà mà ngài muốn Triệu phổ nhìn nhìn trứng luộc Lại nhìn Gia luật minh Cười cười Sắc mặt của Gia luật minh càng thêm khó nhìn vài phần Ngực có chút dự cảm không ổn Triệu phổ cười nói Như vậy đi Hứu Hoàng Tử 500 cái trứng gà này Người 200 cái ba vị tùy tùng của người mỗi người 100 cái Đều ăn đi Cái gì Gia luật minh mở to hai mắt Công tô nhịn cười Thì ra triệu phổ đã sớm tính toán rồi Người Gia luật minh tái mặt nhìn triệu phổ Tâm nói Chính mình cũng quá ngốc Triệu phổ rõ ràng đã tính toán rồi mới đến Vậy mà mình còn chui đầu vào. Triệu Phổ vươn tay lấy một cái trứng gà, bóc vỏ, đặt vào tay Từ Từ tử, tử, ôm lấy Từ Từ tử, tử, nói với Công Tôn: "Đi, thử ngốc, ăn no rồi, chúng ta đi một chút tiêu thực." Công Tôn đứng lên, Tự Ảnh cùng Gia Ảnh đã sớm chạy, đi tìm một chỗ hảo hảo ôm bụng cười. Còn tứ hoàng tử Liêu Quốc bị ép ăn hết 200 cái trứng gà. Việc này truyền ra chắc là sẽ vui lắm. Triệu Phổ ôm tiểu tứ tử rời đi. Trước khi xuống lầu vẫn không quên nói với tiểu tứ tử. "Ai, tiểu tứ tử, nói với hoàng tử bảo hắn ăn từ từ." Tiểu tứ tử chớp chớp mắt, hỏi: "Bọn họ phải ăn nhiều đàn đản như vậy sao?" Tiểu tứ tử gật đầu. Biểu tình trên mặt tiểu tứ tử rất phức tạp. Vươn cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy nói: "Ấn, đàn đàn, từ từ ăn ngơ, không nên uống nước nha." Triệu phổ cùng Công Tôn cười rời đi, mà từ nay về sau, tiểu tứ tử đặt cho gia đật mình một biệt hiệu, gọi là Đản Đản.